Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bảo khỏi để trở thành một thầy phụ thủy Nhưng đối với Ngọc Lam thì có lẽ Cô không có căn duyên để trở thành phụ thủy Vì cô không chỉ không có cách thần Mà cô lại càng không có cảm giác thần thanh hóa Hôm sau, sau khi một hồi chán nản đọc sách mộc phụ thủy của ông nội Ngọc Lam quyết định mở cửa đi dạo dưới công viên bệnh viện Để tìm một chút trong lành, một chút thoáng đáng hay cũng có thể coi là một chút thành thời. Ngọc Lam đang ngồi ở ghế đá thì cô để mắt thấy một nhóm nữ y tá đang hóa vàng. Ngọc Lam chợt nhớ ra hôm nay là ngày mùng 1. Nghĩ đến đây, Ngọc Lam cứ thảy hướng mắt về đám vàng mã đã được khóa một cách vô thần. Trong đầu cô có cái suy nghĩ về cõi âm lại ồn ồn hiện về. Một suy nghĩ về sức mạnh ma quỷ thần thánh. Bất ngờ, hình ảnh người thanh niên áo đen lại hiện về. Rồi cứ thế, những ý nghĩ cay độc và thù lại đổ dồn về. Ngọc Lam cứ thế ngồi trong ghế đá, trong đầu là suy nghĩ hận thù sôi sục, mắt thì không biết từ lúc nào đã chằm chằm nhìn vào cái đám lửa hóa vàng. Hình ảnh bản thân mình giết chết người thanh niên trong bộ đồ đen như hiện rõ trong đầu cô. Và thế rồi bất ngờ thay, cái đám lửa hóa vàng do mấy cô y nữ y tá kia hóa gần xong, thì bỗng bùng lên la liếm cả vào tay mấy cô nữ y tá, khiến họ bị bỏng nhẹ. Nhất loạt một đám người có mặt trong sân vội lao tới coi coi mấy cô y tá có bị làm sao không. Mấy cô y tá đó không thấy lửa bùng lên thì cũng hoảng loạn do bất ngờ mà ngã ngửa ra đằng sau. Họ bàn tán và không hiểu sao tự nhiên đám lửa lại vùng lên mạnh như thế. Cứ như thể có một người cầm can xăng rọi vào vậy. Diệp Ngọc Nam thì vẫn ngồi ở ghế đá, cô từ từ run rẩy đứng dậy. Trong đầu cô là một loạt câu hỏi đổ dồn về. Tại sao đống lửa đó lại bùng lên? Chẳng phải cô vừa chầm chậm nhìn vào đó hay sao? Chẳng lẽ nào, cô lại là người làm đám lửa đó bùng lên? Quay về phận Khánh, sau cái đêm chứng kiến cả chú út Ngọc Lam đã mất mạng ra sao, thì cậu ta bây giờ càng lo ngại hơn nữa cho Ngọc Lam. Nghĩ rằng bản thân Ngọc Lam sẽ không đủ sức để chống chọi lại với sức mạnh cổ quỷ dữ. Khánh đã một lần nữa đích thân đến ngôi nhà của ông thầy trưởng để cảm ơn ông ta về lần trước và đồng thời cũng là để nhờ ông ta cố nghĩ cách coi làm sao cứu được Ngọc Lam. Nhưng có lẽ, những điều mà Khánh mong muốn đã hoàn toàn sụp đổ. Khi mà cậu đứng ngay trước cửa căn nhà hẹp mà dài của ông ta trong con ngõ nhỏ này. Căn nhà của ông trưởng trước mắt Khánh không còn âm u mà lạnh lẽo như cái lần đầu cậu ta và Ngọc Lam đến. Căn nhà của ông trưởng bây giờ đã sáng sủa và thoáng hơn rất nhiều. Những đồ vật thắc ám như đổ tê lễ đã không cánh mà bay. Khánh tay xách một ít hoa quả và cái phong bì ở trong đang đứng ngó ngó nghiêng nghiêng thì một người phụ nữ trung niên bước ra hỏi: "Cậu cần tìm ai?" Khánh nhìn mặt người đàn bà này thì lạ lẫm lắm, cậu ngở vực hỏi: "Bác cho cháu hỏi gặp thầy trưởng." Người đàn bà này nghĩ Khánh là người nhà của ông trưởng, bà nói: Ông trưởng trong này mời cậu vào đây. Thế rồi Khánh lặng lẽ cởi giày, theo sau người phụ nữ này đi lại vào căn buồng mà ngày nào, ông trưởng thường xuyên làm lễ. Khánh kinh hãi đến mức suýt nữa cậu ta đánh rơi cả túi hoa quả. Khi mà trước mắt cậu giờ đây là một ông trưởng cột cả hai tay quanh đầu, có một cuộn băng trắng ngay ở mắt đang ngồi xe lăn. Khánh run rẩy khẽ thốt lên. Trời, trời ơi! Ông trưởng như vẫn còn nhớ ra đó là Khánh, ông ta khẽ đáp. Lại là cậu đó sao? Thế rồi ông trưởng nói với người phụ nữ kia. Bà có thể cho tôi và cậu đây nói chuyện riêng một chút được không? Người phụ nữ này đáp lời, sau đó bà ta đi ra đầu ngõ, bỏ mặc lại mình Khánh và ông thầy trưởng trong nhà. Khánh nhẹ nhàng tiến tới bên thầy trưởng mà nói. Thầy, thầy có chuyện gì xảy ra vậy? Thầy trưởng thở dài nói, Ta khuyên chân thành với cậu một câu, hãy tránh xa gia đình và người con gái hôm nào mà cậu đưa đến đi. Nếu không, kết cục của cậu sẽ không khác gì ta đâu. Khánh nghe thấy những lời nói đó thì tim cậu thắt lại, cậu nói giọng run rẩy. Nhưng, nhưng con thật lòng yêu cô ta mà thầy. Không lẽ, không lẽ thực sự không còn cách nào nữa sao? Thầy Trường ngồi nghe Khánh nói như điên tiết lên. Ông ta đập mạnh hai tay cột lên cái thành chiếc xe đẩy gào lên. Không còn cách nào đâu, hãy tránh xa nó ra." Khánh đứng đó nghe thấy tiếng quát tháo mà giọng mệnh lạnh lẽo. Thế rồi cậu ta đặt nhẹ nhàng túi hoa quả và cái phong bì lên lòng ông thầy trưởng, khánh lùi bước nói: "Con có chút quà, xin phép thầy con đi." Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net